Chương 51 Bất ngờ gặp lại Chú ngụy quen ba mẹ cháu sao ạ? Tiểu Vương ngạc nhiên khi nghe Ngụy Lăng Thiên nói câu ấy Đã từng biết Ngụy Lăng Thiên cười dĩu cợt Đường Tiểu Yên nhìn người đàn ông trước mặt cô chết lặng Thật sự khi trở lại nơi này Cô cũng biết sẽ có ngày mình gặp lại anh Nhưng gặp trong hoàn cảnh nào Thì cô chưa từng nghĩ đến Cũng như lúc đó cô sẽ phải đối mặt với anh thế nào Dù sao cô và anh có nói gì Cũng từng là vợ chồng hợp pháp với nhau Mặc dù thời gian không lâu, việc cô muốn trốn tránh anh còn nằm ở chuyện của hai đứa nhỏ. Anh chắc chắn sẽ không ngờ rằng mình lại có với cô hai đứa con. Cô sợ rằng khi anh biết sự tồn tại của chúng, anh sẽ đến cướp bọn chúng khỏi tay cô. Nếu thật sự cô không biết mình phải sống tiếp như thế nào. Trong khi đường Tiểu Yên bối rối, không biết đối diện với người đàn ông trước mặt thế nào, thì Trần Vũ bên cạnh lại đang có cảm giác ba người quan trọng nhất đời anh sắp bị người khác cướp mất. Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Cũng từng tự an ủi mình rằng chắc chắn hai đứa nhỏ cũng như mẹ nó sẽ không bỏ rơi anh mà quay về bên người đàn ông kia. Nhưng khi gặp anh ta lúc này, nhìn cách anh ta và Tiểu Vương thân thiết, cho dù hai người chưa biết mình là ai của đối phương, liệu đây có phải là sợi dây máu mủ, ruột thịt âm thầm kéo họ lại với nhau? Chú ơi, chú giàu lắm không thế? Tiểu Thu ngây thơ sen vào hỏi một câu ngây ngô, lần nữa phá vỡ sự khó xử của người lớn. Em hỏi làm gì? Chú Nguyễn giàu nghèo liên quan gì đến chúng ta? Tiểu Vương bất bình nhớ mai với Tiểu Thu. Anh không biết gì cả. Anh và chú nhìn rất giống nhau. Nếu chú giàu thì sau này lớn lên anh cũng sẽ giàu như chú ấy rồi. Hai người giống nhau thì giàu giống nhau luôn. Tiểu Thu vui vẻ giải thích. Ngụy lăng thiên ngẩn người rồi bật cười với lý luận của cô bé trước mặt. Tuy nhiên sau đó anh lại nhìn cô bé thật kỹ. Có lẽ đây chính là cô em gái song sinh của Tiểu Vương đã nói với anh vừa rồi. Cô bé này trông rất đáng yêu đấy chứ Không biết tại sao Nhìn cô bé anh lại nhớ đến ngụy Lăng Thi Lúc nhỏ Cô bé này trên gương mặt cũng có lúng đồng tiền như ngụy Lăng Thi Ngay cả ở cuối khóe mắt Bên trái nút rồi bé xíu kia cũng giống Nếu không phải ngụy Lăng Thi Luôn bị quách nhạn kiểm soát Đeo bám không buông Có khi lần này đến lướt anh nghĩ Những năm qua nó ở nước ngoài có con rơi với người ta đấy Đường Tiểu Yên nghe Tiểu Thu nói Thì càng lo lắng bất an Quả thật Nếu nhìn kỹ thì ai cũng có thể nhìn ra. Thằng bé Tiểu Vương có nhiều đường nét rất giống Nguyễn Lan Thiên. Ba của thằng bé là Trần Vũ mà thằng bé lại chẳng có nét gì giống anh cả. Vậy mà lại giống người đàn ông xa lạ này. Nếu để người khác nhìn ra thì họ sẽ nói khó nghe thế nào. Trần Vũ là người lên tiếng phà vỡ cục diện khó nói lúc này. Anh không thể cứ mãi im lặng như vậy được. Anh phải tự bảo vệ hạnh phúc của bản thân mình. Nếu Tiểu Vương và Tiểu Thu từ nhỏ đã xem anh là ba ruột của chúng, Vậy thì anh cũng không muốn để bọn chúng biết sự thật được. Ngụy Tổng, cảm ơn anh đã mời con trai tôi ăn kem. Giờ chúng tôi có việc về trước. Nếu có duyên, chúng ta lại gặp lại sau. Trần Vũ vừa kết thúc câu nói, thì khom người bế Tiểu Thu lên, tay còn lại cầm tay Tiểu Vương. Đường Tiểu Yên đương nhiên cũng muốn bỏ đi ngay lập tức. Bởi vì bất ngờ gặp lại anh. Thế này cô cũng không biết phải nói gì với anh. Cô chỉ càng lo lắng bất an. Chỉ sợ anh nhìn ra điều gì từ hai đứa nhỏ thôi. Vì vậy... Khi Trần Vũ lên tiếng, cô cũng đồng tình khẽ gật đầu coi như chào hỏi Ngụy Lăng Thiên rồi quay lưng đi ra theo Trần Vũ. Chú ơi, chú cầm tạm quyển sách này nhé. Sau này nếu gặp lại, cháu sẽ dùng quyển khác đổi lại. Tạm biệt chú ngụy Tiểu vương nhanh chóng đưa cho Ngụy Lăng Thiên quyển sách cậu vừa mua. Chính là quyển cậu tìm rất lâu mới được. Mặc dù có hơi tiếc nối một chút, nhưng cậu đã hứa với chú ấy sẽ cảm ơn chú ấy bằng một quyển sách rồi. Cậu không thể nuốt lời được. Cậu định sau khi ăn xong Sẽ đi cùng chuối quay lại nhà sách Chọn quyền khác để tặng Nào ngờ ba mẹ cậu lại đến tìm rồi Nhìn cả nhà bốn người ra khỏi cửa hàng Chỉ còn lại một mình anh Ngụy Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy hụt hẵng Anh chưa từng nghĩ Mình sẽ có cảm giác gì khi gặp lại cô và gia đình nhỏ của cô Thông qua Quách Nhạn Anh cũng biết được cuộc sống hiện tại của cô thế nào Hạnh phúc ra sao Quách Nhạn từng đưa Cho anh ảnh chụp cả nhà cô Cũng như ảnh chụp hai đứa con cô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 Anh sẽ vui vẻ mà nói chúc mừng cô đã tìm được hạnh phúc cho mình. Thế nhưng vừa rồi, anh không thể nào mở miệng nói ra những câu như vậy được. Thậm chí anh cảm nhận được tim mình đang nhói đau, cảm giác không dễ chịu chút nào. Phải chi anh níu kéo cô, kiên quyết không ly hôn, thì giờ đây hai đứa trẻ đáng yêu kia đã gọi anh là ba, chứ không phải gọi người đàn ông kia. Nguyễn Lăng Thiên, đây là đáng đời mày. Con của người đàn ông khác với cô ấy lại giống mày. Mày vui không? Nguyễn Lăng Thiên... Nhỏ giọng nói thầm Về đến nhà Khi sắp xếp cho hai đứa nhỏ Về phòng xong Đường Tiểu Yên và Trần Vũ cũng trở về phòng Đóng cửa nói chuyện với nhau Đường Tiểu Yên đang cực kỳ lo lắng bất an Nên vừa vào phòng Cô đã bước đến ôm lấy Trần Vũ Áp mặt vào ngực anh Xiết chặt vòng tay Trần Vũ ngạc nhiên Sau đó khẽ mỉm cười khẽ xoa đầu cô Nhẹ giọng an ủi Em đừng lo Anh ta sẽ không biết gì đâu Trần Vũ nói lời này với cô Nhưng thật ra Anh cũng đang tự an ủi chính mình Ngụy Lăng Thiên là ai nếu anh ta nghi ngờ và cho người điều tra thì không có chuyện gì là có thể giấu được anh ta cả anh chỉ đang âm thầm cầu nguyện rằng anh ta sẽ không nghi ngờ bất cứ chuyện gì anh cũng siết chặt vòng ôm lúc trước khi cô sinh hai đứa nhỏ anh đã từng nói với chính mình cô và anh sau này sẽ không sinh thêm đứa con nào nữa cũng không sao anh không muốn cô phải đau đớn cũng như gặp nguy hiểm nữa Tuy nhiên bây giờ anh lại nghĩ phải chi Anh và cô có với nhau đứa con của hai người Nếu có ngày anh ta đến đòi lại vợ và con của anh ta Thì ít ra anh cũng còn có đứa con của mình bên cạnh Nhưng bây giờ chỉ có muộn quá rồi không Cô từng không đồng ý với anh về chuyện sẽ không sinh thêm đứa nữa Cô nói cứ để tự nhiên Nếu em mang thai thì sẽ sinh con cho anh Cô ấy cũng muốn có một đứa con thật sự thuộc về hai người Vậy mà những năm qua không hiểu tại sao Mãi mà cô vẫn không có gì Anh đã rất cố gắng Nhưng bụng cô vẫn cứ thế bằng phẳng Mặc dù trước đây anh cũng không trông chờ gì Cũng không suy nghĩ Quá quan trọng chuyện đó Nhưng bây giờ sau khi gặp anh ta Anh lại muốn mình cần có một đứa con Tiểu Yên Anh muốn có con với em Trần Vũ cúi đầu nói nhỏ bên tai cô Chương 52 Nghi ngờ Đường Tiểu Yên đang lo lắng Chuyện Ngụy Lăng Thiên nghe được câu nói của Trần Vũ Cô giật mình Sau đó ngẩm mặt lên nhìn anh. Anh cũng biết là em cũng muốn điều đó. Nhưng rõ ràng những năm qua, bụng em luôn bằng phẳng. Đường Tiểu Yên nhốn vai nói với anh. Biết cô cố tình trách anh. Anh cũng không tức giận hay buồn giàu gì. Anh mỉm cười rồi đột nhiên bế cô lên. Bà xã, tối nay chúng ta cố gắng hơn nữa nhé. Anh nhất định sẽ để thật nhiều binh lính của mình sống sót, làm tổ trong quân khu. Đường Tiểu Yên chẳng chút ngựa ngùng, đưa tay ôm lấy cổ anh. Còn không quên khiêu khích em ngồi câu. Đồng chí Trần Vũ, chiến đấu 5 năm vẫn chưa thắng trận nào, đồng chí nên cố gắng hơn nữa. Trần Vũ mỉm cười, bế cô đi nhanh về phía giường, đặt cô lên đó, cúi đầu hôn lên môi cô, hôn từng tắc da thịt trên người cô, hai người lại bắt đầu trận chuyến mới. Chào buổi sáng, lão Ngụy hôm nay lại ăn mì ý. Quách nhạn, vừa đến công ty đã chạy đến phòng làm việc của Nguyễn Lăng Thiên, liền nghe ngóng tin tức. Em gái tôi đang ở trong nước, cậu có thời gian đi làm à? Nguyễn Lăng Thiên không nhìn quách nhạn mà lên tiếng trầm chọc. Ngụy Lăng Thi từ 3 năm trước đã trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Những bằng cấp, du học ở nước ngoài cô đều đem về đưa cho ba mẹ anh để lãnh tiền công. Rồi sau đó lại đi đến khắp nơi trên thế giới để chụp ảnh. Cô từng nói đó mới là mơ ước thật sự của cô. Và một phần chính là để trốn tránh tên quách nhạn xấu xa này. Tôi là một nhân viên có tinh thần trách nhiệm. Dĩ nhiên phải đi làm. Không thể muốn nghỉ là nghỉ được. Quách nhạn vỗ ngực tự cao. Tháng trước tên thất đức nào đấy Đẩy mọi công việc lên tôi Để nghỉ hẳn nửa tháng thế Ngụy Lăng Thiên ngước nhìn người đàn ông Ở trước mặt anh thản nhiên hỏi Quách nhạn sừng sốt Sau đó bắt cười để che giấu sự xấu hổ của mình Người Ngụy Lăng Thiên đang nói Không ai khác chính là anh Tháng trước anh đã trốn việc để sang tận Nam cực xa xôi Tìm Ngụy Lăng Thi Cũng may nhờ sự kiên trì bám dính của anh Cuối cùng cô cũng chịu về nước Sớm hơn dự định để dự sinh nhật của anh Anh đã phải tạ ơn trời Phật vì mình đã không quyết định sai khi bay đến Nam Cực. Không phải nhờ tôi, em gái cậu mới quay về nhà hay sao? Quách nhạn, mỉm cười cố gắng gỡ gạc lại cho mình. Ba ngày nữa là triển lãm ảnh của nó được diễn ra, cậu nghĩ tôi không biết à? Nguyễn Lăng Thiên nhớn mày. Quách nhạn lần nữa, nụ cười cứng đờ. Sao anh có thể không biết chứ? Thật ra khi anh về đến nơi, anh mới biết thì ra cô đã có ý định về nước tổ chức triển lãm từ trước rồi. Vẫn là tự anh ảo tưởng Vì muốn về dự sinh nhật anh Nên cô mới về sớm hơn dự tính thôi Thật ra thì là ngày sinh nhật anh Trước buổi triển lãm của cô cách duy nhất một ngày Quách nhạn lấy lại tinh thần Anh đảo mắt suy nghĩ chợt mắt sáng lên Tôi nghe nói hôm qua cậu đi ăn kem với con rơi của mình phải không Quách nhạn nhanh trí Đánh lạc hướng Ngụy Lăng Thiên Vừa vào công ty Từ lễ tân cho đến người dọn vệ sinh Đều đang đồn rằng tổng giám đốc Ngụy có con rơi bên ngoài Bởi vì hôm qua có người vô tình nhìn thấy Ngụy Lăng Thiên cùng một thằng nhóc như bản sao nhí của anh ta. Hai người đang ăn kem, nói cười vui vẻ. Lúc nghe thấy tin này anh cũng kinh ngạc, chẳng lẽ Ngụy Lăng Thiên đi ăn chơi ở đâu rồi gieo mầm xanh mà anh không biết. Đó cũng chính là lý do anh có mặt ở đây vào lúc này. Vì anh ta chặn họng nhắc đến Ngụy Lăng Thi mà chút nữa thì anh đã quên mất lý do mình vào đây để làm gì. Hôm qua tôi đã gặp lại cô ấy. Thằng nhóc đó lại trùng hợp là con của cô ấy Ngụy Lăng Thiên cũng không nghĩ sẽ giấu đi chuyện này Cô gái kia là ai? Cậu cũng mới biết mình có con rơi sao? Ngoách nhạn vẫn chưa hiểu được Ngụy Lăng Thiên đang nói đến ai Nên lại hỏi lại một câu ngấp nghếch Đường Tiểu Yên Ngụy Lăng Thiên thở ở lên tiếng Ừ, đường Tiểu Yên Cái gì? Quách nhạn gật gù nhắc lại tên cô gái Sau đó mới giật mình sửng sốt Nhớ ra tên của cô gái là ai? Cô ấy đã trở lại rồi sao? Còn đưa cả con mình trở về. Ngụy Lăng Thiên may mắn gặp được cả nhà cô đang hạnh phúc bên nhau. Quách nhạn cho Nguyễn Lăng Thiên ánh mắt thông cảm. Cuối cùng thì cái ngày lạnh lấy nghiệp do cậu ấy tạo ra cũng đã đến. Còn đáng sợ hơn con của cô ấy với người đàn ông khác. Lại có ngoại hình giống anh. Lão Ngụy cảm giác gặp lại cô ấy thế nào? Quách nhạn tò mò hỏi thăm. Cũng giống như lúc cậu bị em gái tôi cắt đứt mọi liên lạc. Nguyễn Lăng Thiên thản nhiên đáp lời Quách nhạn đứng hình mất 5 giây Cậu thề rằng nếu Ngụy Lăng Thiên không phải là anh trai của người con gái anh yêu Anh đã đánh chết anh ta từ lâu rồi Hà cớ gì chuyện của anh lại cứ muốn kéo anh vào Cứ muốn nhắc đến nỗi đau của anh chứ Anh cũng chẳng hiểu nổi Ngụy Lăng Thi chắc là cô gái có trái tim sắt đá nhất mà anh đã từng gặp Anh đã theo đuổi cô lâu như vậy rồi Mà cô cũng chẳng thèm thử mở lòng ra với anh Còn cô gái anh không ngừng trốn tránh Lại cứ đeo bám anh không tha Nhắc đến cô gái kia, anh lại thở dài. Đường tiểu hoa đúng là một cô gái, mặt còn dày hơn anh. Anh đã nói rõ với cô ấy rằng anh đã có người trong lòng, vậy mà cô ấy vẫn cứng đầu không buông tha anh. Anh đã từng nói với chính mình, hay là buông tay, ngụy lăng thi đi, thử mở lòng đón nhận đường tiểu hoa xem sao. Dù sao cô ấy cũng là con gái, lại đang theo đuổi mình lâu như vậy. Còn người mình yêu thương thì lại chẳng cho mình chút hy vọng. Nhưng cuối cùng anh lại vẫn thở dài, vì nói và làm hai chuyện khác nhau xa. Anh không thể buông nổi Nguyễn Lăng Thi Trừ khi cô thật sự yêu người đàn ông khác Kết hôn với người khác rồi Lúc đó anh mới thật sự chấp nhận từ bỏ Quách nhạn Cậu thử nghĩ liệu có khả năng nào Cậu nhóc kia là con rơi của tôi thật không Dù sao tính thời gian tôi và cô ấy Xảy ra quan hệ Và nhìn về ngoại hình thì cậu nhóc rất thích hợp Đột nhiên Nguyễn Lăng Thiên bất ngờ lên tiếng Anh nghĩ mãi Mới nhờ đến chuyện này Biết đâu chuyện đó thật sự có khả năng là thật Không thể nào Người dưng lại giống nhau nhiều đến thế. Còn nữa, cô bé song sinh với cậu nhóc cũng lại cực kỳ giống ngụy Lăng Thi. Em gái anh không phải sao? Biết đâu lúc cô đã ra đi, mang thai con của anh thì sao? Anh đã nhìn kỹ cậu bé và trần vũ rồi. Hai người chẳng có nét nào giống nhau cả. Ngay cả đứa con gái cũng thế. Anh có nên âm thầm cho người đi tìm hiểu cũng như thử giám định thân phận không? Quách nhạn giật mình, chừng mắt nhìn ngụy Lăng Thiên. Anh ta đang ảo tưởng gì thế? Con rơi của anh ta sao? Anh ta mắt mù hay sao mà không thấy bên cạnh cô Còn có người đàn ông Anh ta cũng điếc luôn hay sao mà không nghe thằng nhắc Gọi người đàn ông đó là ba Xong rồi, nhất định vì quá sốc Nên anh ta bị ảo giác luôn rồi Cậu có nghĩ Liệu có thằng đàn ông nào chấp nhận đổ vỏ cho người khác không Đã thế lại còn đến hai nồi to Quách nhạn không thương tiếc Tạt cho Ngụy Lăng Thiên gào nước lạnh Chương 53 Bí mật của Ngụy Lăng Thi Nguyễn Lăng Thiên cứng đờ, xiết cây bút đang cầm trên tay. Quách nhạn nói đúng, làm sao có chuyện vô lý ấy xảy ra. Huống hồ, người đó còn là Trần Vũ, con trai độc nhất của nhà họ Trần. Chủ tịch Trần sẽ cho anh ta cưới người phụ nữ có hai đứa con riêng. Người phụ nữ đã từng ly hôn, chắc chắn là chuyện đó không thể nào. Tuy nhiên nhớ đến ánh mắt của cậu bé kia, anh không hiểu sao lại có cảm giác thân thuộc. Chẳng lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều, nếu cô ấy có con với anh thì tại sao lại không quay về bắt anh chịu trách nhiệm chứ? Chồng phải cô ấy rất thích tiền Anh lại giàu hơn hẳn Trần Vũ Không phải sao Nguyễn Lăng Thiên ơi là Nguyễn Lăng Thiên mày ảo giác quá rồi Nguyễn Lăng Thiên mỉm cười diễu cợt Có những thứ đã bỏ lỡ thì chắc chắn Khó mà tìm lại được Hiển nhiên đó không phải là điều giả Cậu cũng đừng buồn Nếu sau này tôi có con với em gái cậu Nhất định sẽ cho chúng gọi cậu là ba nuôi À như vậy có kỳ quá không nhỉ Thôi vậy vẫn nên Làm cậu của con tôi thì đúng hơn Quách nhạn nói lòng tốt của anh an ủi Ngụy Lăng Thiên. Chỉ sợ rằng cả đời này tôi không có phúc làm anh rể cậu. Nguyễn Lăng Thiên lạnh lùng. Chờ, cậu chờ đi. Ngày đó không xa, không còn xa đâu. Quách nhạn đứng lên trừng mắt với Nguyễn Lăng Thiên rồi quay người đi ra ngoài. Quách nhạn, cậu có biết tại sao con bé lại không chấp nhận cậu không? Bởi vì con bé sớm biết mình không thể cho cậu một đứa con rồi. Ngụy Lăng Thiên nhìn bóng của Quách nhạn khuất dần sau cửa nói thầm. Nguyễn Lăng Thi không phải là người con gái vô tâm vô phế Sao nó có thể không cảm động trước tấm chân tình của Quách Nhạn Anh ta đã làm cho cô biết bao nhiêu chuyện Làm sao cô không cảm động được đây Cô dù sao cũng là một cô gái có tâm tư tình cảm bình thường Chỉ tiếc rằng ông trời lại lấy đi thiên chức làm mẹ của cô Đó cũng là lý do lúc nào đối diện với Quách Nhạn Cô cũng cố tình trốn tránh anh ta Anh đã từng thử khuyên Ngụy Lăng Thi Tại sao không nói rõ sự việc cho Quách Nhạn biết Để cậu ta tự mình lựa chọn Nếu cậu ta có thể chấp nhận kiếp này Bản thân không thể làm cha Mà sẵn sàng đi cùng cô Thì cô và anh ta có thể thử bước đi cùng nhau Cô cứ trốn tránh anh ta Không nói rõ cho anh ta sự thật Như vậy có phải là quá bất công với anh ta quá không Mặc dù anh cũng chẳng muốn đứng về phía Quách Nhạn Nhưng anh cũng không muốn sau này Quách Nhạn lại đến trước mặt anh Nhai đi nhai lại những câu oán trách Anh rất muốn tự mình nói cho anh ta biết bí mật của em gái anh Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu em ấy đã không muốn nói, nhất định cũng có lý do của cô. Vậy là anh lại phải tự dặn lòng và kiềm chế trước mặt quách nhạn. Cũng như vừa rồi, khi anh ta nói xong câu vừa rồi, anh rất muốn hét vào mặt anh ta. Nếu cậu lấy em gái tôi, thì cậu có thể có con được sao? Em gái tôi vô sinh. Cả nhà anh đã từng tìm mọi cách để chữa trị cho Ngụy Lăng Thi. Thế nhưng mọi thứ đều vô dụng. Anh còn nhớ lúc đó cô đã rất khủng hoảng, thậm chí còn từng muốn tự sát. Chính anh là người đã phát hiện ra cô và đưa cô vào bệnh viện. Anh đã từng nói với cô, chỉ cần một ngày anh còn sống, anh nhất định sẽ tìm cách điều trị cho cô. Anh cũng đã hứa sau này nếu có con, anh sẽ cho cô một đứa để gọi cô là mẹ chứ không phải là cô. Cũng như gọi anh là cậu chứ không phải là ba. Lúc đó, Ngụy Lăng Thi đã mắng anh điên khùng. Còn nói với tính tình của anh, có cô gái nào chịu làm vợ anh sao? Quả thật, đến bây giờ anh thật sự vẫn chưa làm được điều Dì đã hứa với cô Anh cho rằng Thời gian lâu như vậy Chắc cô cũng buông bỏ được chuyện Mình không thể có con Nào ngờ không phải như vậy Bằng chứng ngoại trừ cô muốn đi khắp nơi để chụp ảnh Còn nguyên nhân khác cô không muốn nói ra Đó là tìm cách chữa trị căn bệnh vô sinh của mình Có lẽ vẫn luôn ôm hy vọng Một ngày mình sẽ được chữa khỏi Nên cô mới không chịu Nói rõ với quách nhạn Cô chỉ muốn cố gắng trốn tránh anh Cố tình tỏ ra vô tình vô tâm Để anh tự bỏ cuộc Vậy mà đến tận bây giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua, anh ta vẫn đeo bám cô, không buông. Vừa nghĩ đến cô, anh liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại có một cuộc gọi đến, không ai khác, chính là cô em gái thân yêu của anh. Không đủ tiền mở trề lã mà. Câu đầu tiên khi anh bắt máy lên, đã hỏi một câu như thế. Anh cũng không hiểu được chính mình, tại sao không thể nào nói chuyện với em gái mình cho dễ nghe hơn được. Mà suy cho cùng, những năm qua, hai anh em anh cũng đã quen luôn kiểu nói chuyện của nhau rồi. Cho dù anh có bình tĩnh Nói chuyện nghiêm túc với cô Được ít câu Thì kiểu gì ngay sau đó Cô cũng tìm cách mỉa mai Cách nói chuyện của cô Cho khác bình thường kia Anh đang nói chuyện tiền bạc Với một nhiếp ảnh gia nổi tiếng Anh trai Anh không biết Một bức ảnh của em bán được cho Một nhãn hàng thôi Cũng đủ mua cho anh một căn nhà ngụy Nguyễn Lăng Thi kiều ngạo Đúng vậy Nhà vệ sinh công cộng quả thật rất rẻ Ngụy Lăng Thiên đồng tình Anh có thôi đi không Không nói chuyện cho dễ nghe được à Đáng đời không được vợ đẹp con ngoan Ngụy Lăng Thi tức giận Đầu ra bên này Ngụy Lăng Thi tức giận sắp bốc khói Đầu với ông anh trai đáng đánh của cô Cô không hiểu nổi Anh cô càng ngày càng lớn tuổi Sao không thể thay đổi tâm tính một chút nào Chẳng phải người ta thường nói Khi tuổi cao thì tâm tính con người ta Cũng trở nên trầm lặng hơn sao Sao anh cô lại chẳng thay đổi gì thế Vốn dĩ Cô định gọi cho anh để nói chuyện Cô vừa gặp được ba mẹ con của chị dâu Không phải, đúng hơn là chị Đường Tiểu Yên mới đúng. Lúc nhìn thấy chị, cô thật sự rất bất ngờ. Cô còn nghĩ mình sẽ không nhận ra chị nữa. Nhưng không ngờ chị lại chẳng có thay đổi gì so với trước. Càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Vậy mà chị đã lập gia đình và đã có được hai đứa con vô cùng đáng yêu. Lúc gặp hai đứa nhỏ, cô rất bất ngờ. Bé trai nhìn kỹ, có nét gì đó rất giống anh trai cô. Nếu như chị ấy nói, chị ấy một mình sinh con, thì cô có khi đã nghĩ... Rất có thể hai đứa nhỏ này là con của anh trai cô Nhưng khi tiếp xúc hỏi thăm Cô mới biết chị đã kết hôn từ 5 năm trước Cô có hơi tiếc nuối Nhưng rồi cũng chúc mừng cho chị Dù sao sẽ chẳng có người phụ nữ nào Sẵn sàng chờ đợi một người Từng làm tổn thương mình không phải sao Được rồi, em tìm anh có chuyện gì sao Mau nói đi, anh rất bận Nguyện Lăng Thiên nhếu mày Sau đó thở dài Hôm nay em gặp lại chị đường Tiểu Yên chị ấy đấy làm thủ tục nhập học cho hai đứa con song sinh ở trường học của em đang tác nghiệp. Ngụy Lăng Thi cũng không muốn nói nhảm với anh nữa, nên đi thẳng vào vấn đề, cô nói, "Ừ." Ngụy Lăng Thiên ngã người tựa vào ghế. "Anh ừ, chị ừ." Ngụy Lăng Thi cau mặt mày khó chịu hỏi lại, "Anh đã gặp cả gia đình họ vào ngày hôm qua." Ngụy Lăng Thiên nở nụ cười giễu cợt. Chương 54. Hạnh phúc tan đi. Nguyễn Lăng Thi xiết chặt điện thoại Thì ra anh cô còn gặp lại chị sớm hơn cả cô Vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? Anh liệu có hối hận khi nhìn thấy gia đình nhỏ của chị chưa? Tuy nhiên chuyện này không phải là điều cô muốn nói lúc này Việc cô quan tâm là chuyện khác Anh, anh có nghĩ hai đứa nhỏ song sinh kia là con của anh không? Ngụy Lăng Thi nhỏ giọng Đúng vậy, từ lúc gặp hai đứa nhỏ đó Lòng cô không thể tĩnh lặng được nữa Có gì đó thôi thúc cô Cần cô phải gọi cho Nguyễn Lăng Thiên Và nói với anh điều cô nghi ngờ cô có biết rất có thể đó chỉ là ảo giác của cô nhưng chẳng hiểu sao gặp hai đứa nhỏ đó cô lại cảm thấy hai đứa nhỏ này chắc chắn chảy chung dòng máu với họ ngụy với cô thử hỏi xem nếu không có gen di truyền thì làm sao cô bé kia cũng giống cô đến như vậy ngay cả nốt ruồi cũng giống quá khó tin nếu hai đứa nhỏ này không phải là thân thích của cô ngụy lăng thiên kinh ngạc bật người ngồi lên thì ra không chỉ có một mình anh nghĩ vậy ngay cả em gái anh Vừa gặp hai đứa trẻ cũng nảy sinh nghi ngờ Vậy thì có thể nào đó là sự thật không? Nếu vậy Anh càng có động lực Mình cần phải thử làm rõ mọi nghi ngờ một lần Anh quả thật từng có suy nghĩ như thế Lăng thì Em cũng có cảm giác đó phải không? Ngụy Lăng Thiên nghiêm túc Đây cũng là lần đầu tiên Hai anh em họ ngụy có thể bình tĩnh nghiêm túc Nói chuyện với nhau như thế này Có chung một suy nghĩ Lại càng là điều trước nay chưa từng xảy ra Điều này càng làm cho ngụy Lăng Thiên Thêm tin chắc chắn rằng Hai đứa nhỏ kia đến 7-8 phần là con của anh. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì anh phải đối diện với chuyện này như thế nào? Dành lại quyền nuôi con sao? Vậy thì anh còn đáng mặt đàn ông nữa không? Trần Vũ và Đường Tiểu Yên sẽ dễ dàng để anh nhận lại chúng sao? Còn nữa, chúng liệu có chấp nhận anh là ba khi bản thân chúng đã có một người ba yêu thương chúng? Mà thôi, anh đừng nghĩ nữa. Có khi lại là ảo giác cũng không chừng. Chẳng có tên đàn ông nào cao thượng đến mức chấp nhận đổ hai nồi ốc to cho thằng đàn ông khác. Nguyễn Lăng Thi tạt cho Ngụy Lăng Thiên một gáo nước lạnh quen thuộc. ngụy Lăng Thiên đầu dây bên kia cứng đờ. Anh điên rồi mới nghĩ hai anh em, nhà anh có thể nói chuyện nghiêm túc bình thường với nhau. Nhưng mà chẳng lẽ cô bị quách nhạn lây nhiễm rồi phải không? Sao hai người lại có chung một suy nghĩ dập tắt hy vọng của anh như thế? Câu này đã có người nói với anh. Ngụy Lăng Thiên nghiến rằng nghiến lợi. Ờ, ai lại có thể nhìn cha, trông rộng, thấu rõ tình hình nhanh hơn em nữa thế? Ngụy Lăng Thiên ngạc nhiên. Quách! Nhạn, Ngụy Lăng Thiên nhấn mạnh từng chữ. Ngụy Lăng Thi sững sở. Cái tên đần kia cũng nghĩ được thế sao? Quả nhiên là rất bất ngờ đấy. Nhưng có phải là người trong cuộc u mê, người bên ngoài sáng tỏ không nhỉ? Có lẽ ai cũng đều suy nghĩ như vậy thôi. Chứ không phải chỉ có cô và Quách Nhạn nghĩ như vậy. Nhắc đến tên anh ta, cô lại thấy phiền. Đuổi kiểu gì cũng không bỏ cuộc. Đúng là tên đần. nhiếp ảnh ngụy Cô nói chuyện xong rồi chứ? Ngụy Lăng Thi giật mình khi cô... Có người gọi cô. Cô ngượng ngùng gật đầu với người đó. Cô đang làm việc thì nhớ ra cần gọi điện thoại báo tin cho Ngụy Lăng Thiên một chút. Để anh ta biết chị đã quay trở lại rồi. Nào ngờ anh còn biết sớm hơn cô. Không nói nữa, em đi làm việc tiếp đây. Anh cũng đi tìm cà phê uống cho tỉnh mộng bớt đi nhé. Tạm biệt. Ngụy Lăng Thi nói xong, liền nhanh tay cúp máy. Cô không điên mà chờ anh cô mắng ngược lại cô. Ngụy Lăng Thiên nhìn cuộc gọi đã bị ngắt mà tức không nói lên lời. Sáng nay rõ ràng hai người đã hẹn nhau Chọc tức anh mà phải không Nhìn đĩa mê ý ngụy lạnh trước mặt Anh cũng chẳng còn bụng dạ nào để nuốt tiếp Mặc dù bị quách nhạn và ngụy lăng thi Cùng nhau khuyên mau tỉnh mộng Khỏi suy nghĩ không có khả năng thành sự thật kia Nhưng anh cũng không muốn kết quả Thật sự sẽ để dập tất ảo tưởng của mình Anh cầm điện thoại Bấm gọi cho một người Căn dặn người đó thật cẩn thận rồi cúp máy Hy vọng sẽ không như anh nghĩ Ngụy lăng thiên nói thầm Bác sĩ, sức khỏe tôi thế nào? Trần Vũ ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ lo lắng hỏi Bởi vì nhìn gương mặt nghiêm trọng của vị bác sĩ Đang cầm trên tay kết quả xét nghiệm của anh Anh cảm thấy bất an Mặc dù cách đây không lâu Anh cũng đã đến chỗ cô của anh khám tổng quát một lần Anh đã khám sức khỏe định kỳ cách đây bao lâu rồi? Bác sĩ nghiêm nghị hỏi Ba tháng trước tôi đã khám một lần Bác sĩ, chẳng lẽ tôi thật sự bị vô sinh? Trần Vũ nhíu mày Đúng vậy Anh đã nghi ngờ mình có khả năng bị vô sinh không? Cho nên bao nhiêu năm qua, anh vẫn không thể làm cho đường Tiểu Yên mang thai. Anh nghi ngờ những lần khám bệnh, chỗ cô của anh, cô của anh đã biết điều đó. Nhưng bởi vì nghĩ hai đứa nhỏ kia là con của anh, nên cô anh mới nghĩ không cần thiết phải nói cho anh biết chuyện này cũng không sao. Vì vậy, hôm nay anh mới thử đến bệnh viện này để xét nghiệm thử. Anh muốn biết thật ra điều anh nghi ngờ có đúng hay không? Chuyện này lúc này tôi nghĩ không quan trọng với anh lúc này nữa đâu. Có vẻ anh thường bị chảy máu mũi, không rõ nguyên do không? Bác sĩ về mặt nghiêm trọng hỏi anh. Trần Vũ giật mình. Tại sao bác sĩ trước mặt lại biết chuyện này? Chẳng lẽ sức khỏe của anh có gì bất thường hơn sao? Đúng là anh có bị chảy máu mũi thường xuyên. Có đôi lúc còn không thể cầm máu được. Phải lập tức đến bệnh viện tiêm thuốc cầm máu cho. Nhưng cô anh nói đó chỉ là biểu hiện của việc anh bị thiếu vitamin C, không phải sao? Chẳng lẽ không phải như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Nếu là thiếu vitamin C thật Thì khi anh uống thuốc cũng như tăng cường ăn uống Thì đã bổ sung đủ rồi mới đúng chứ Nhưng sao anh cứ mãi bị chảy máu Không biết trước như thế Bác sĩ Xin hãy nói rõ cho tôi biết Thật ra tôi bị bệnh gì Trần Vũ cố gắng kiềm chế tâm trạng Để bản thân bình tĩnh hơn Anh có người nhà đi cùng không Bác sĩ không trả lời anh ngay Mà hỏi tiếp Có phải số lượng bạch cầu trong máu tôi Sắp chiếm hết số lượng hồng cầu rồi không Trần Vũ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Anh nhìn rõ phản ứng của vị bác sĩ Khi nghe anh hỏi ngược lại Anh thấy rõ trong mắt vị bác sĩ Là tia kinh ngạc Chỉ như thế thôi anh đã hiểu suy đoán của anh là đúng hay sai Anh mỉm cười dĩu cợt Thì ra tất cả người nhà anh đang giấu anh Chắc họ Nghĩ chỉ cần anh không biết Thì có thể lạc quan mà sống lâu hơn phải không Chỉ cần anh mãi mãi không biết Thì sẽ không chết sao Thời gian của tôi còn bao lâu nữa rời khỏi bệnh viện Nhìn dòng người qua lại Rồi lại ngước nhìn lên bầu trời Có lẽ đã đến lúc anh nên trả Mọi chuyện trở về điểm bắt đầu Bao nhiêu năm qua Ông trời đã thương xót anh Cho anh hạnh phúc như vậy là quá đủ rồi Anh cần trả mọi chuyện về đúng chỗ của nó Anh có tiếc nối không? Có thể không sao Nhưng anh không thể thay đổi số phận được Vốn dị anh đã từng suy đoán rồi Ngày nào cũng có lúc sẽ đến Chỉ là anh không biết nó đến vào lúc nào thôi Hạnh phúc Của anh cũng nên kết thúc rồi chương 55 Nỗi đau của Trần Vũ Trần Vũ lái xe đến trường học Đón hai con cùng đường Tiểu Yên Hôm nay hai đứa nhỏ nhà anh chính thức Bước vào mẫu giáo Anh và đường Tiểu Yên đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều Mới chọn được ngôi trường như ý cho con Anh từng rất thích cảm giác Được đưa đón con đi học Cảm giác lúc được nắm tay con Và nói chúng ta về nhà thôi Chắc chắn lúc ấy sẽ rất hạnh phúc Tuy nhiên giờ đây có lẽ cảm giác hạnh phúc ấy sẽ chẳng còn lại mấy ngày. Ông trời thật đúng là thích trêu đùa. Nếu đã cho anh được sống một cuộc sống hạnh phúc thì tại sao lại không cho hạnh phúc ấy được trọn vẹn đến cuối đời? Tại sao đến lúc này lại đòi anh trả lại? Ba ơi, con ở đây ạ. Tiểu thu vừa thấy xe của Trần Vũ đã đưa tay lên hét to. Trần Vũ giật mình, nhìn về phía trước, thấy hai nhỏ một lớn đang đứng trước cầm trường mỉm cười nhìn anh. Nhất là cô gái nhỏ còn đưa tay lên vẫy vẫy về phía anh Anh mỉm cười chua chát Anh ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi Anh khẽ hít một hơi Dừng xe lại Mở cửa bước xuống Đi đến trước mặt ba mẹ con Xin lỗi ba đến muộn Các con chờ ba có lâu không Anh vừa nói vừa khom người bế Tiểu Thu lên Tiểu Thu vòng tay ôm cổ Trần Vũ Mỉm cười vui vẻ Không lâu ạ Ba ơi đi ăn gà rán nhé Tiểu Thu ánh mắt lấp lánh Nhìn Trần Vũ, thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. Bà ơi, chúng ta đi ăn mì ý đi ạ. Tiểu Vương cũng phát biểu ý kiến. Trần Vũ bật cười. Anh thầm nghĩ, nếu ông trời đã muốn đòi lại hạnh phúc đã từng cho anh, vậy thì có phải anh nên trân trọng những giây phút cuối cùng này không? Anh gật đầu, đồng ý với cả hai đứa trẻ. Sau đó đưa tay, nắm lấy tay đường Tiểu Yên, đang cầm tay Tiểu Vương, đứng mỉm cười bên cạnh. Anh lúc nào cũng chiều con. Chiều... Chúng đến hư luôn thì sao?" Đường Tiểu Yên khẽ trách. "Con không hư đâu ạ." Tiểu Thu nhanh miệng. "Con lại càng không thể." Tiểu Vương đắc ý. "Hai con rất ngoan, em đừng lo. Sau này anh tin rằng hai đứa đều sẽ thành đạt." Trần Vũ ánh mắt nhìn xa xăm. Dù anh có ra đi mãi mãi, anh cũng sẽ phù hộ cho ba mẹ con được an yên hạnh phúc. Anh tin chắc rằng cả hai đứa trẻ khi trở về bên cạnh anh ta, nhất định sẽ được anh ta dành cho chúng.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 Anh đã từng thử nghĩ, giá như anh không gặp cô, thì bây giờ anh sẽ như thế nào? Có phải anh sẽ thanh thản hơn? Có phải anh sẽ chẳng còn điều gì tiếc nuối? Nhưng trên đời này, đâu có cách nào quay ngược được thời gian. Anh không biết, khi sự thật quay về điểm bắt đầu, anh có hối hận khi giao cô cho người đàn ông kia không? Nhưng sự thật những năm qua, anh rất hạnh phúc. Anh cảm giác được mình vui vẻ thế nào, và gia đình anh cũng vậy. Nhờ đến gia đình, anh lại cảm thấy đau đầu. Chuyện anh lo lắng lúc này là không biết dùng cách nào để cho người nhà anh biết được sự thật rằng hai đứa nhỏ không phải là con của anh. Cũng như làm sao để họ không trách mắng đường Tiểu Yên. Anh rất sợ khi anh chết rồi. Người nhà anh sẽ trách đường Tiểu Yên, nghĩ rằng chính cô đã hại chết anh, làm anh không thể cho họ một đứa cháu nối dõi Anh thật sự sợ chuyện đó sẽ xảy ra. Nhất định lúc ấy đường Tiểu Yên sẽ tự trách bản thân mình, cũng như sẽ hối hận vì đã kết hôn với anh, làm phiền cuộc sống của anh. Ba ơi, sao ba không lái xe đi ạ? Tiểu Thu ngồi phía sau, khẽ lên tiếng nhắc nhở. Anh có chuyện gì sao? Sức khỏe không tốt à? Bác sĩ nói sao? Đường Tiểu Yên lo lắng hỏi anh. Không sao, sức khỏe của anh chẳng có gì đáng ngại. Anh chỉ đang nghĩ một số chuyện công việc thôi. Trần Vũ mỉm cười, viện lý do Trần An cô. Anh lái xe đến cửa hàng thức ăn nhanh. Cả nhà nhanh chóng đi vào trong chọn chỗ. Vừa ngồi xuống, Tiểu Thu nhìn trước nhìn sau rồi nhỏ giọng nói với cả nhà. Ba mẹ, con nhìn thấy thầy giáo ở trường đi bổ nhí của thầy đấy. Con nói linh tinh gì đấy, ai dạy con vậy hả?" Đường Tiểu Yên lên tiếng trách mắng. Rõ ràng sáng nay thầy đến cùng vợ thầy, không phải là chị gái này đâu." Tiểu Thu mếu "Nhưng con là con nít, không được xen vào chuyện của người lớn biết chưa?" Đường Tiểu Yên vẫn kiên nhẫn dạy dỗ cô bé. Trần Vũ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, anh đột nhiên nghĩ ra một cách hay. Có thể làm cho tất cả mọi người đều không buồn khổ vì sự ra đi của anh Mặc dù có thể cách này sẽ khiến người con gái anh yêu tổn thương Sẽ khiến cho hai đứa trẻ không còn thương nhớ anh nữa Nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất Thà anh chọn cách làm tổn thương cô Còn hơn là để cô đau khổ Người nhà anh trách mắng cô Em còn muốn ăn nữa không? Thầy giáo cô bồ nhí chứ có phải ba mình đâu Em quan tâm làm gì? Tiểu Vương đẩy tờ thực đơn đến trước mặt Tiểu Thu Trần Vũ mỉm cười khổ, sở. Có lẽ cách này thật sự sẽ khiến hai đứa nhỏ xem thường anh cũng nên. Thậm chí là hận anh, không bao giờ tha thứ cho anh. Anh dò dự. Anh có nên suy nghĩ tìm cách khác tốt hơn không? Anh không muốn hai đứa nhỏ quên anh. Quên, đã từng có một người ba vô cùng yêu thương chúng. Anh càng không muốn, mỗi khi chúng nhớ đến anh, lại nghĩ anh chỉ là người ba xấu xa, phản bội mẹ của chúng. Anh phải làm sao mới tốt đây? Ba ơi, ba ăn gì ạ? Tiểu Thu ngoan ngoãn. Để thực đơn đến trước mặt Trần Vũ Tiểu Thu này Nếu người thầy giáo kia là ba Con sẽ thế nào Trần Vũ thử thăm dò Là ba sao ạ Ba cũng có bồ nhí ư Chắc là con sẽ không chơi với ba nữa Vì ba không yêu mẹ nữa Thì chắc cũng sẽ không yêu con nữa đâu Tiểu Thu ngây thơ trả lời Trần Vũ đau đớn Anh sẽ có thứ gì đó vỡ vụn trong tim anh Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại tinh thần Gọi món nói lảng sang chuyện khác Những thứ xấu xa, đau khổ trên đời này Hãy để anh một mình gánh chịu đi Người con gái anh yêu Hai đứa con anh đã từng cưng chiều Thì nên có được mọi niềm vui trong cuộc sống Này lão Ngụy Nhìn thử trong cửa hàng kia xem Quách nhạn nhìn thấy gì đó Vội đưa tay chỉ Ngụy Lăng Thiên Ngụy Lăng Thiên khó hiểu Nhìn theo hướng tay Quách nhạn Phát hiện thì ra là một nhà bốn người Đang ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau Mà gia đình đó không ai khác Chính là gia đình của đường Tiểu Yên Đến giờ ăn trưa, Quách Nhạn dù anh đến đây mua mì ý nên anh cũng đi. Không ngờ lại trùng hợp gặp gia đình cô cũng ăn ở đây. Ôi trời, cậu nhóc đó cách ăn mì giống cậu quá nhỉ? Quách Nhạn đột nhiên la lên. chương 56 Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông ngụy Lăng Thiên khó hiểu nhìn theo tầm mắt của Quách Nhạn. Anh phát hiện cậu bé kia đang cầm đũa cuốn từng sợi mì thành một cục to trên đầu đũa. Sau đó cậu lại đưa đến trước mũi khẽ hít. Hà đôi mắt lim diêm, khóe miệng mỉm cười rồi Hà to miệng ăn. Miệng nhai nhưng mắt cậu bé vẫn nhắm, đầu còn nhẹ lắc lư. Anh thật sự sửng sốt, đây không phải là chính là cái cách ăn mì của anh sao? Không ngờ trên đời này còn có người có cách ăn mì quái dị giống cậu đấy, láo ngụy. Quách nhạn khẽ lắc đầu. Anh nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy ngụy lăng thiên ăn mì là khi đường Tiểu Yên bỏ ra đi được một ngày. Đúng vậy, từ khi đường Tiểu Yên rời xa anh ta... Anh ta như bị quỷ nhập, suốt ngày ba bữa đều ăn mì, còn ăn với cách cực kỳ quái dị. Anh từng nói chắc trên thế giới này chỉ có mình anh ta ăn như thế. Đó cũng là lý do vừa nhìn thấy cách ăn của cậu bé, anh đã ngay lập tức biết giống ai. Quách nhạn, tôi dám cá cược với cậu hai đứa nhỏ kia là con của tôi. Ngụy Lăng Thiên đột nhiên tự tin. Quả thật, nếu cô ấy không có người đàn ông nào bên cạnh, tôi có thể giơ tay đồng ý với cậu. Tiếc là con bà nó chứ. Cái quỷ gì đây?" Quách Nhạn đột nhiên ngồi thẳng người, nép sắt vào tấm cửa kính xe, cố gắng để tầm mắt có thể nhìn rõ hơn. Ngụy Lăng Thiên bị câu hét của anh ta làm giật mình, anh cũng không hiểu anh ta đang lên cơn động kinh gì, nhưng ngay sau đó, anh liền biết được sự thật của sự điên khùng bất chợt kia là thế nào. "Lão Ngụy, không cần cá cược hay nghi ngờ gì nữa, tôi dùng tất cả cổ phần của tôi ở công ty để khẳng định với cậu, hai đứa nhỏ kia, trăm phần nghìn là của cậu." Quách Nhạn đột nhiên ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, Nhìn Nguyễn Lăng Thiên Còn bà nó chứ Còn có thể không phải là con của anh ta hay sao Thằng nhóc nhỏ kia Cách ăn giống thì coi như là sự trùng hợp ngẫu nhiên khó tìm đi Thế nhưng cái cách ăn của đứa bé gái Lại giống như bản sao của Ngụy Lăng Thi là thế quái nào Nếu anh từng nói Nguyễn Lăng Thiên ăn mì không giống người bình thường Thì ngược lại Anh cũng nói y chang như vậy Khi ăn gà rán với Nguyễn Lăng Thi Tinh hoa của món gà rán không phải là phần lớp vỏ bọc bên ngoài hay sao Thế mà khi ăn Nguyễn Lăng Thi lại gỡ hết tất cả các phần bên ngoài bỏ đi. Cô ấy chỉ ăn phần thịt bên trong. Nếu như vậy anh cũng chưa nói gì khác người lắm. Gà rán là phải ăn cùng với tương ớt hoặc tương cà. Thế mà trời ơi cô ấy lại ăn cùng muối tiêu. Anh thật sự chẳng còn gì để nói với cô ấy nữa. Cô ăn gà rán mà cứ như ăn gà luộc. Anh cũng đã từng thắc mắc hỏi cô ấy như vậy. Tại sao lại không ăn gà luộc luôn đi? Khi ăn gà rán làm gì cho phiền phức? Cô ấy đã trả lời một câu thế nào nhỉ? À đúng rồi chính là thế này Nếu ai cũng nói như anh Thì các cửa hàng gà rán mất đi bao nhiêu khách Tôi thích ăn gà rán theo phong cách của mình không được à Bộ người bán có quy định về cách ăn sao Quách nhạn chỉ biết thở dài lắc đầu Đúng là người bán không quy định cách ăn Nhưng nếu đã nói là ăn gà rán Thì cũng ăn làm sao cho người ta nhìn vào Biết mình là thật sự ăn gà rán đi chứ Nhưng biết sao được Anh xui xẻo lại thích người con gái như vậy Cô ấy nói được là được Anh chỉ biết gật đầu, không dám nói, lửa lời mỉa mai. Thậm chí, khi ăn cùng cô, anh còn giúp cô cảnh cáo những ánh mắt đang xem thường cách ăn độc đáo của cô nữa. Thử hỏi trên đời này, còn có người bạn trai nào tốt như anh không? Thế mà lần lượt mãi, cô vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh mới đau chứ. Ngụy Lăng Thiên lại nheo mắt nhìn Quách Nhạn. Anh thật sự không hiểu nổi đầu của anh ta đang chứa đựng cái gì, mà toàn phát ngôn ra những lời làm người ta không đỡ kịp. Đúng là trên đời này, chỉ có anh mới làm bạn được với Quách Nhạn, cũng như chỉ có Quách Nhạn mới chịu được cái miệng mà người khác nói là đập của anh. Tuy nhiên, anh cũng không cần biết tại sao đột nhiên anh ta lại nói những lời như thế. Anh chỉ cần biết anh ta đang cho anh thêm sự tự tin là được. Có cần tôi tìm người bắt cóc hai đứa mang đến bệnh viện giúp cậu không? Quách Nhạn thử đề nghị. Nếu cậu muốn cảnh sát đếm tìm cậu để đến đồn uống trà thì cứ việc. Chỉ những kẻ có đầu óc ngu ngốc mới nghĩ ra cách đó. Ngụy Lăng Thiên thẳng thắn khinh thường. Cậu... Quách nhạn trừng mắt, không nói lời lời. Anh tốt bụng, nghĩ cách, muốn giúp anh ta. Thế mà anh ta lại còn mắng anh. Đến nơi khác, mua mì ý đi. Ngụy Lăng Thiên làm lơ, ánh mắt tức giận của Quách nhạn, lên tiếng nhắc nhở. Quách nhạn nghiến răng nghiến lợi, nút cơn giận xuống, nổ máy, lái xe đến cửa hàng khác. Buổi tối hôm đó, Trần Tổng... Anh đột nhiên mời tôi đến đây làm gì Muốn khoe khoang với tôi Hay là muốn cảnh cáo tôi không được lại gần người nhà của anh Ngụy Lăng Thiên ngước nhìn Người đàn ông trước mặt Hai đứa nhỏ là con ruột của anh Trần Vũ không trả lời ngụy Lăng Thiên Mà đi thẳng vào lý do mà anh muốn tìm gặp anh ta hôm nay Ngụy Lăng Thiên sửng sốt Chuyện gì thế này Ba của hai đứa nhỏ lại đi tìm người đàn ông khác Hơn nữa từng là chồng cũ của vợ anh Để nói rằng Hai đứa trẻ anh ta yêu thương Không phải là con anh ta Chuyện này liệu có đáng tin không? Anh ta chắc không phải đang thử anh đấy chứ. Nếu anh không tin, đây là mẫu tóc của hai đứa, anh cứ đem đi kiểm tra. Trần Vũ đưa một lọ nhỏ bên trong có hai sợi tóc cho Ngụy Lăng Thiên. Anh biết chắc chắn anh ta chắc không thể ngờ anh lại làm ra chuyện này, nhưng anh còn có thể có cách khác sao? Nếu được chọn lựa, Vĩnh Viễn cũng không muốn đẩy hạnh phúc của mình cho người đàn ông khác. Tại sao? Ngụy Lăng Thiên rất muốn hỏi anh ta. Nhiều hơn nữa Ví như tại sao anh ta lại làm chuyện này Tại sao nói cho anh biết sự thật Chẳng phải anh ta đã từng cố gắng Tránh né Không muốn anh tiếp xúc với hai đứa nhỏ sao Sao đột nhiên bây giờ lại đổi ý Thật sự đã xảy ra chuyện gì Làm anh ta có thể thay đổi nhanh như vậy Hạnh phúc này đáng ra phải thuộc về anh Tôi chỉ vô tình chiếm lấy một thời gian Nhưng giờ tôi nhận ra Nó vốn không thuộc về tôi Nên tôi cần trả lại Trần Vũ mỉm cười thay lương Hai người đàn ông ngồi trong quán cà phê khá lâu, không ai biết họ nói gì với nhau, mà thời gian lâu như vậy, cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, gương mặt của hai người đều mang nét u sầu, dễ có thể nhìn ra. Tôi rất tiếc với hoàn cảnh của anh, tôi hứa với anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình để mang lại hạnh phúc cho bà mẹ con cô ấy. Tôi cũng thay cô ấy cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến bên cạnh cô ấy ngay lúc cô ấy khốn khổ nhất. Nguyễn Lăng Thiên chưa bao giờ thật lòng cảm ơn một người nào. Nhưng đây quả thật chính là người đàn ông Anh phải mang ơn Mang ơn anh ta đã thay thế anh Chăm sóc cô lúc cô khó khăn nhất Giờ khi mọi chuyện đã đi vào quý đạo Thì anh ta lại bất ngờ Bị một đả kích lớn như vậy Thế mà anh ta vẫn suy nghĩ cho cô ấy Tìm cách để cô ấy không phải đau khổ Cho sự ra đi đột ngột của anh ta Nguy Lăng Thiên cúi đầu Chân thành cảm ơn Trần Vũ Tôi chỉ hy vọng Anh sẽ không làm tôi thất vọng Dù tôi có ở đâu Cũng sẽ luôn dõi theo ba mẹ con cô ấy. Chương 57 Trần Vũ, ngoại tình Cô, con xin cô hãy giúp con đi. Trần Vũ đau khổ, cầu xin bác sĩ Trần. Tại sao nhất định phải chọn cách này? Đứa cháu tội nghiệp của ta. Bác sĩ Trần khóc thút thít, ôm lấy Trần Vũ. Trần Vũ sau khi biết tất cả sự thật, anh đã đến tìm cô của mình để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Thì ra từ trước đến giờ Chỉ có anh luôn nghĩ rằng gia đình không hay biết gì Về chuyện của hai đứa nhỏ Nhưng sự thật họ đã biết tất cả Họ đã biết sự thật anh không thể nào có con được Từ hai năm trước Lúc mà anh bắt đầu có tình trạng chảy máu cam Nhưng vì quá yêu thích trẻ con Nên họ mới chấp nhận không nói ra sự thật Cùng nhau giả vờ rằng Họ không hề biết gì Tuy nhiên họ thật sự yêu thích hai đứa nhỏ Thậm chí ba anh còn viết trong di chúc Sẽ nhường lại toàn bộ cổ phần cho Tiểu Vương Khi nó đến tuổi trưởng thành. Dù biết rằng nó không có máu mù gì với ông. Ngay cả ông bà nội của anh cũng vậy. Cũng viết trong di chúc của mình tặng cho tiểu thu một căn chung cư cao cấp. Chỉ cần khi nó đủ tuổi sẽ lập tức có luật sư làm giấy tờ sang tên. Còn hy vọng cô cũng hãy giúp con dự kiến chuyện này. Cho dù con thật sự ra đi. Cô và mọi người cũng đừng cho cô ấy biết. Trần Vũ ánh mắt đầy đau thương. Bác sĩ Trần bật khóc nức nở trong lòng Trần Vũ. Gia đình họ trần của bà đâu làm chuyện gì thất đức. Tại sao ông trời lại đối xử với họ trần của bà như thế? Đứa cháu trai duy nhất của gia đình lại không thể có được hạnh phúc mà nó muốn. Càng đau khổ hơn là không thể sống tiếp quãng đời còn lại cùng với người nó yêu thương. Không những thế còn bắt nó phải mang tiếng làm người cha xấu, người chồng phản bội chỉ để người nó thương được lạc quan vui vẻ, sống tiếp mà không đau khổ vì nó. Tại sao? Tại sao người tốt như nó lại không được sống lâu hơn? 8 giờ tối, tại khách sạn Mây Hồng. "Cô à, cô có nhìn lầm không? Trần Vũ không phải là người như thế đâu. Chẳng lẽ cô là cô ruột của anh ấy mà không tin ai ngày sao?" Đường Tiểu Yên do dự đi theo bác sĩ Trần đến trước cửa khách sạn. Cô đang ở nhà vừa chơi vừa dạy hai đứa nhỏ học, chờ Trần Vũ về thì đột nhiên nhận được cuộc gọi đến của bác sĩ Trần. Sau khi nghe cuộc gọi kia, cô cảm thấy khó tin, cứ nghĩ là bà ấy đang nói đùa, nhưng bà cứ một mực đòi cô phải đến nơi. Nên cô cũng đành về chiều theo ý bà. Đến lúc này cô vẫn không thể tin lời bà nói. Làm sao Trần Vũ có thể cùng cô gái khác vào đây chứ? Nếu anh ấy muốn làm thế thì đã sớm ngoại tình từ lâu rồi. Sao phải chờ đến lúc này? Cô tin chắc bà ấy chỉ nhìn lầm người đàn ông nào đó là Trần Vũ thôi. Cô đã cố gắng gọi cho Trần Vũ để chứng minh anh ấy không ở đây. Nhưng cô gọi thế nào cũng không có ai bắt máy. Đột nhiên cô có cảm thấy lo lắng bất an. Cô chỉ đang sợ anh gặp phải chuyện gì đó, chứ không phải là nghi ngờ anh đang ở trong này phản bội cô. Ta có thể chắc chắn với con, bởi vì nó là cháu ta, nên ta không thể nhìn nó làm chuyện sai trái được. Con mau đi nhanh lên, nếu Trần Vũ nhìn thấy cảnh này, rất có thể anh ta sẽ phải vỗ tay cho cô của anh. Bà ấy diễn rất chân thật. Cả hai người nhanh chóng bước đến thang máy để đi lên tầng, bởi vì đường Tiểu Yên đang bị bác sĩ Trần làm cho hoang mang. Nên cô cũng không chú ý thật ra trong này có những điều kỳ lạ. Tại sao cô và bác sĩ Trần có thể thản nhiên đi lên, bắt gian mà không bị bất kỳ nhân viên hay quản lý gì của khách sạn ngăn cản? Nếu cô có thể bình tâm suy nghĩ, chắc chắn cô sẽ nhận ra được. Nếu không có sự đồng ý, thì hai người thế nào lên được dễ dàng như vậy? Đến trước cửa phòng 1009, đường Tiểu Yên vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô bị bác sĩ Trần nắm tay, kéo đi trong hoang mang. Cho đến lúc này cô mới nhận ra chỉ cần bước qua cánh cửa này mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Phải hay không lúc này sẽ biết. Không để cô kịp có chút chuẩn bị tâm lý nào. Bác sĩ Trần đã nhấn chuông cửa liên hồi cho đến khi có người ra mở. Cô, sao cô lại ở đây? Trần Vũ vừa mở cửa đã ngạc nhiên. Một cô gái cuốn khăn tắm bước đến sau lưng Trần Vũ, vòng tay ôm eo anh từ phía sau. Anh yêu, ai đến thế? Có phải thức ăn chúng ta gọi Không. Đường Tiểu Yên đứng sau lưng bác sĩ Trần đã chết đứng người khi mở cửa là Trần Vũ. Thông qua khe hở cửa, cô nhìn thấy anh đang cởi Trần thân trên, thân dưới quần khăn tắm lỏng lẻo. Và ngay sau đó, cô gái cũng giống anh, quần khăn tắm đầy gợi cảm bước đến ôm eo anh. Đột nhiên cô thấy tim mình có gì đó đẻ nặng, làm cô không thở nổi. Cô không biết mình nên làm gì lúc này. Ờ, kia là vợ anh sao? Chị vợ không cho anh được đứa con nào đây à? Nhìn cũng ra dáng đấy chứ, thế mà lại vô sinh. Anh yêu, em nhất định sẽ cho anh một đứa con trai. Cô gái nhìn đường Tiểu Yên về mặt khinh thường. Tiểu Yên, em muốn làm gì? Đưa cô đến đây để bắt gian anh sao? Trần Vũ nhíu mày. Cái thằng chết tiệt, mày có phải là đàn ông không? Đáng ngoại tình, còn không biết mình sai? Bác sĩ Trần tức giận. Đường Tiểu Yên nhìn chằm chằm người đàn ông cùng cô gái đang ôm ấp nhau kia mà nở nụ cười thay lương. Cô cười cho bản thân mình đã quá tin tưởng vào anh Cô cười cho sự ngu ngốc của mình Khi cứ luôn cho rằng anh sẽ thương hai đứa con của cô Mà không cần có con riêng của mình cũng được Thì ra tất cả chỉ là sự ảo tưởng của một mình cô Miệng cô nở nụ cười Nhưng hai hàng nước mắt lại thi nhau rơi xuống Cô kéo tay bác sĩ Trần ra phía sau Rồi bước đến đứng đối diện với Trần Vũ Em xin lỗi vì đã không suy nghĩ cho cảm nhận của anh Có lẽ những năm qua Em đã làm phiền đến hạnh phúc và cuộc sống của anh. Được. Từ hôm nay trở đi, em sẽ không phiền anh nữa. Em trả lại tự do cho anh. Phải thế chứ. Không sinh con được cho anh ấy thì nên ly hôn sớm đi. Để anh ấy có thể quang minh chính đại tìm con của mình. Cô gái đắc ý nói. Em về trước đi. Khi nào về chúng ta sẽ bàn chuyện ly hôn sau. Trần Vũ lạnh lùng. Được. Đường Tiểu Yên mỉm cười chua xót Bác sĩ Trần nhìn thấy cảnh này. Bà cảm thấy mình sắp không thể diễn tiếp được nữa. Sợ sẽ khó kiềm được nước mắt. Rất vội vàng nắm tay của đường Tiểu Yên kéo cô rời khỏi đi. Trước khi đi không quên giả vờ mắng cho Trần Vũ thêm vài câu. Đường Tiểu Yên vừa đi vừa khóc nức nở. Tim cô đau nhói. Làm sao cô có thể chịu được được. Khi người đàn ông cô tin tưởng người cô yêu thương lại ở trước mặt cô phản bội cô. Mà không một lời giải thích. Nhưng cô nào biết rằng ngay khi cô quay lưng đi thì người đàn ông phía sau cô cũng bật khóc. Anh ta còn đau khổ hơn cô gấp nhiều lần. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì việc gì phải làm khổ nhau như thế chứ? Khó hiểu thật đấy. Sau khi đường Tiểu Yên vừa đi khuất thì cô gái cũng buông Trần Vũ ra. Bước trở lại vào phòng cầm quần áo chuẩn bị mặc trở vào. Không cần cô quan tâm. Xong chuyện của cô thì cô cầm tiền đi đi. Nhớ hai ngày nữa đúng giờ có mặt ở sân bay cho tôi. Trần Vũ gương mặt sắc lạnh nhìn cô gái. chương 58 Trường 58 Suy nghĩ của đường Tiểu Yên Cô đưa con về nhé Con đừng buồn Cô không ngờ thằng cháu trai của cô nó đốn mặt như vậy Con cứ ly hôn đi Cô ủng hộ con Cô sẽ nói người nhà sẽ không thể để bất cứ Thứ gì cho nó cả Một đồng cũng không cho Bác sĩ Trần làm về mặt giận dữ Cô về trước đi ạ Chồng muốn đi bộ một mình Đường Tiểu Yên ủ rũ Bác sĩ Trần cũng hiểu cho tâm trạng của đường Tiểu Yên lúc này Nên cũng không ép buộc cô Ai có thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh người đàn ông của mình thân mật với người phụ nữ khác đây Cô không làm mọi chuyện trở nên xấu hổ Đã là một người có sức chịu đựng vô cùng tốt rồi Bà cũng rất tiếc cho cả hai đứa Nhưng bà cũng không thể giúp gì được Nếu số phận đã an bài Thì không cách nào thay đổi được Nhìn hai đứa trẻ Bà lại nhớ về hoàn cảnh của bà năm xưa Nhớ đến anh Đúng là bà đã từng có người yêu Cũng từng có vị hôn phu sắp đến ngày cùng nhau về một nhà Thế nhưng ông trời lại không cho hai người được toại nguyện Gần ngày cưới Anh ấy gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng Không thể qua khỏi Kể từ đó âm dương cách biệt Bà đã từng rất đau khổ Không thể nào chấp nhận được sự thật ấy Nên bà mới hiểu thế nào là cảm giác Mất đi người mình yêu thương nhất Đó cũng chính là một trong những lý do Bà đồng ý giúp đứa cháu trai đáng thương của bà Nó muốn người nó yêu Không phải đau khổ Để rồi không chịu được Bước ra khỏi nỗi đau chấp nhận người đàn ông khác Giống như bà Trăng Nhìn bóng lưng cô đơn của đường Tiểu Yên Bác sĩ Trần chỉ biết thở dài tiếc nuối Có lẽ sau này cô sẽ biết tất cả sự thật Nhưng ít nhất hiện tại cô không biết là được Thời gian sẽ làm con người vơi dần nỗi đau Và khi cô đã tìm được hạnh phúc mới Cho dù có biết được sự thật Chắc chắn nỗi đau cũng sẽ ít hơn Nếu bây giờ cô biết được Đường Tiểu Yên bước đi trên đường Như người vô hồn Cô cứ bước đi mà chẳng biết mình đi đâu Cô đi sang bên kia đường mà không nhận ra rằng đèn dành cho người đi bộ sắp chuyển màu. Khi cô đi đến giữa đường thì có một chiếc xe lao đến. Cô đưa tay lên, che đi ánh sáng, làm cô chói mắt mà vẫn không hề tránh đi. Cũng may một người đàn ông từ bên trong đường kịp thời chạy đến, lôi cô trở vào. Em không sao chứ. Người đàn ông này không ai khác, chính là Ngụy Lăng Thiên. Ngụy Lăng Thiên đã có mặt ở trước cửa khách sạn khi cô vừa đến cùng bác sĩ Trần. Anh lo lắng cho cô. Sợ cô sẽ không chịu được được kích thích Khi cô bước ra khỏi khách sạn Anh nhìn thấy rõ đôi mắt vô hồn của cô Anh rất muốn chạy đến Kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt Thế nhưng anh đã phải cố kiềm chế Anh biết bây giờ chưa phải lúc Anh sợ sự xuất hiện của anh Sẽ làm cô càng khó chịu hơn Anh cũng nghĩ bây giờ có lẽ cô cần được yên tĩnh một mình Vậy là anh quyết định âm thầm Đi phía sau cô Dõi theo bóng lưng cô đơn của cô Cho đến khi anh trông thấy cô vừa rồi Xuyết bị xe tông Thì anh chạy đến kéo cô trở vào Đường tiểu yên ngơ ngác Nhìn người đàn ông trước mặt Cuối cùng cô không thể chịu đựng nổi nữa Cô bật khóc nức nở Còn không ngừng oán trách Tại sao? Tại sao đàn ông các người đều tồi như vậy? Nếu không muốn đi cùng tôi cả đời Thì đừng bước vào cuộc sống của tôi chứ Tại sao? Tại sao hả? Ngụy Lăng Thiên ôm cô vào lòng Mặc cho cô oán trách Anh không nói lời nào Anh biết lỗi lớn nhất vẫn là do anh Lỗi của anh là từ 5 năm trước Đã bắt cô ký hợp đồng đó Cũng chính anh là kẻ cặn bã Đã cướp đi đời con gái của cô Làm cho cô mang thai Sau đó ly hôn Nếu không phải tại anh Thì tất cả mọi chuyện sẽ không phải đến nông nỗi này Đường Tiểu Yên khóc mệt mỏi Rồi thì không nói nổi nữa Cô đẩy Nguyễn Lăng Thiên ra Rồi tự mình siêu vẹo đứng lên Cô phải mạnh mẽ Cô còn có hai đứa con chờ cô ở nhà Cô không thể gục ngã như vậy được. Không có đàn ông thì sao chứ. Tự cô cũng có thể lo được cho hai con của mình. Anh đưa em về. Ngụy Lăng Thiên đưa tay, đỡ lê cô. Thử lên tiếng đề nghị. Những tưởng cô sẽ không đồng ý. Nào ngờ cô gật đầu. Anh vui mừng đỡ cô lên bên cạnh chiếc xe. Luôn đi xong hai người. Tổng Giám Đốc. Thư ký giản bước xuống giao lại xe cho anh. Cảm ơn cậu. Cậu có thể đi rồi. Nguyễn Lăng Thiên mở cửa cho đường Tiểu Yên. Ngồi vào trong. Rồi lại quay ra nói lời cảm ơn chân thành với Thư ký Giản. Thư ký Giản gật đầu với Nguyễn Lan Thiên rồi nhìn xe của anh ta rời đi. Anh thở dài. Lúc biết được chuyện này anh cũng rất kinh ngạc. Nhưng sau đó lại hy vọng Nguyễn Lăng Thiên có thể tận dụng được cơ hội này mà tìm lại hạnh phúc anh ta đã từng mất. Đường Tiểu Yên đôi mắt đỏ hoe nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Trong lòng cô đang rất trống trải. Cô thật sự đã quen sự có mặt của Trần Vũ trong cuộc sống của mình. Bỗng một ngày không có anh, cô thật sự không biết mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Quan trọng là cô phải nói làm sao với hai đứa nhỏ đây. Chẳng lẽ nói cho hai đứa nó biết Trần Vũ thật ra không phải là ba ruột của hai đứa. Cho nên ba không thuộc về chúng ta. Đã đến lúc chúng ta trả lại tự do cho ba. Liệu hai đứa nhỏ có chấp nhận được sự thật này? Khi mà những năm qua, chúng luôn xem anh là ba ruột của chúng. Rồi sau đó chúng hỏi cô ai là ba ruột của chúng thì cô biết trả lời làm sao. Em thật sự không định nói cho hai con biết, anh mới là ba ruột của chúng sao. Anh rất xin lỗi vì những năm qua đã không làm tròn nghĩa vụ của mình. Em có thể cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm cũng như bù đắp cho ba mẹ con không? Nguy Lăng Thiên biết bây giờ mình nói ra lời này, rất có thể sẽ không thích hợp. Nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy cô khó xử với hai đứa con. Anh hiểu chắc chắn cô đang lo lắng, không biết sẽ giải thích thế nào cho sự ra đi của Trần Vũ với hai con. Nếu bây giờ cho hai đứa biết anh mới là ba ruột Biết đâu chúng sẽ dễ dàng chấp nhận sự ra đi của Trần Vũ hơn Mặc dù anh biết chuyện đó cũng không lạc quan lắm Tôi còn chưa ly hôn Anh nói những lời này với phụ nữ đã kết hôn là thích hợp sao Nếu anh muốn nhận lại hai đứa thì tùy anh Đương nhiên hai đứa nó có chấp nhận anh hay không thì tôi không biết Đường Tiểu Yên thờ ơ trả lời Quay về bên Ngụy Lăng Thiên sao Chuyện này quả thật cô chưa từng nghĩ đến Còn nữa Tại sao anh ta lại biết hai đứa nhỏ là con của anh ta? Có lẽ từ lần đầu gặp được Tiểu Vương anh ta đã nghi ngờ và cho người đi kiểm tra. Với thân phận của anh ta, chuyện điều tra xem Tiểu Vương có phải là con của anh ta không cũng là chuyện không phải to tát gì. Nếu anh ta muốn nhận lại hai con thì cô cũng không có quyền ngăn cản phải không? Dù sao, anh ta cũng là ba ruột của chúng. Biết đâu khi nhận lại anh ta sẽ giúp chúng vơi đi nỗi đau trần vũ không còn ở bên cạnh chúng nữa cũng nên. Cảm ơn em. Ngụy Lăng Thiên chỉ có thể vui mừng nói lên ba chữ này. Anh sợ cô sẽ không cho phép anh nhận lại con. Nhưng thật may cô đã không xua đổi anh. chương 59 Đứa trẻ hiểu chuyện Đưa đường Tiểu Yên về đến trước cổng nhà. Nguyễn Lăng Thiên im lặng nhìn cô đi vào nhà. Đèn trong nhà vẫn sáng, chứng tỏ có lẽ giờ này hai đứa nhỏ vẫn còn thức. Anh nhíu mày, nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ đêm rồi còn gì. Phải chăng ở nhà không có người lớn Nên chúng không dám ngủ Anh thật sự rất muốn được vào nhà lúc này Ngoại trừ để ở bên cạnh cô an ủi cô Anh còn muốn thay cô dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ Cô đã mệt mỏi cả buổi tối Giờ phải một mình chăm sóc cho hai đứa con Anh khẽ xiết chặt nắm tay Bà sẽ nhanh chóng Thay thấy vị trí của bà Trần Vũ Trong lòng hai con Đường Tiểu Yên đi vào nhà Nhìn thấy đèn phòng của hai đứa nhỏ còn sáng Cô cũng bất ngờ Rõ ràng là trước khi cô ra khỏi nhà, hai đứa nhỏ đã ngủ hết rồi mà. Cô thay giày rồi lập tức đi vào phòng của con gái Tiểu Thu. Cô đoán Tiểu Vương chắc chắn đang thay cô dỗ em gái ngủ. Quả nhiên cô đoán không sai. Vừa bước vào phòng, cô đã nhìn thấy Tiểu Vương đang vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Thu. Động tác cô hay làm để dỗ con bé ngủ. Cô cảm động nhìn con trai. Ai có nghĩ rằng đó chỉ là một đứa nhỏ mới 5 tuổi không chứ? Tiểu Vương nghe thấy tiếng mở cửa, liền nhìn về phía đó, liền trông thấy đường Tiểu Yên. Cậu khẽ đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu với mẹ mình. Sau đó nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên chỗ Tiểu thụ sau đó rồi mới chậm chạp, bước từng bước ra ngoài. Mẹ về rồi ạ? Mẹ đi đâu vào đêm tối thế? Ba không về cùng với mẹ sao? Tiểu Vương không nhìn thấy ba mình đâu, nên thắc mắc. Đường Tiểu Yên cười khó xử. Cô thật sự không biết phải trả lời thế nào. Đáng ra cô định để sáng mai mới gọi hai đứa con đến để nói cho hai con biết. Cũng như thử thăm dò ý của hai đứa xem thế nào. Tuy nhiên, có lẽ cô không thể đợi đến ngày mai rồi. Cô nắm tay Tiểu Vương đi về phòng. Sau khi hai mẹ con đã ngồi yên, vị trên giường của thằng bé, cô hít sâu, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ rồi mở miệng nói. Tiểu Vương, nếu có một ngày con phát hiện ba hiện tại không phải là ba ruột của con, con sẽ thế nào? Đường Tiểu Yên hồi hộp, Tiểu Vương gương mặt ngây thơ nhìn mẹ mình. Nghe mẹ hỏi như vậy, cậu khẽ suy tư, sau đó thở dài như ông cụ non. Mẹ, con đã sớm đoán là như thế rồi, ba và con chẳng có điểm gì giống nhau. Nói thật, cậu đã từng thử lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan. Kết quả trên mạng nói giữa hai người nếu thật sự là ba con thì phải có nét gì đó tương đồng về ngoại hình. Dù không nhất thiết phải nhiều nhưng hẳn là phải có một điểm. Nhưng quả thật cậu chẳng có điểm gì giống người ba hiện tại Cho đến khi cậu gặp được người đàn ông Mà ba mẹ cậu quen biết kia Cậu mới chắc chắn rằng Có khi cậu là được mẹ cậu nhặt đem về Đường Tiểu Yên thoáng giật mình Cô từng nghĩ Cậu nhóc Tiểu Vương trưởng thành hơn tuổi thật của cậu bé Nhiều Là bởi vì cách cậu nói chuyện cũng như cách cậu suy nghĩ Thật sự rất trưởng thành Có đôi lúc cách nghĩ của cậu cứ như ông cụ non Chắc có lẽ là do cậu đọc sách nhiều Nhiều quá Nên tiếp thu được nhiều kiến thức thì phải Bởi vì từ lúc 4 tuổi Con trai cô đã đọc chữ được hết rồi Không những thế Còn đọc luôn cả tiếng Anh Nhớ đến chuyện này cô cảm thấy trái tim nhói đau Bởi vì dạy Tiểu Vương tiếng Anh Không ai khác chính là Trần Vũ Nếu ba Trần Vũ không sống cùng ba mẹ con mình nữa Con có buồn không? Con có nhớ ba không? Đường Tiểu Yên lại lần nữa thử thăm dò Tại sao ạ? Tại vì ba ruột muốn đòi lại ba mẹ con mình sao ạ? Tiểu vương khó hiểu nên hỏi lại Đường Tiểu Yên tiếp tục Lâm vật tình cảnh khó xử Cô phải giải thích thế nào để thằng bé Vừa có thể hiểu Vừa không tổn thương trách móc Trần Vũ đây Quả thật chuyện của Trần Vũ Muốn tìm một đứa con riêng của anh Mà muốn rời khỏi ba mẹ con cô Chuyện này nếu để Tiểu vương biết Chắc chắn nó sẽ rất khó chịu Vì vậy cô đành phải quyết định Đúng vậy Ba ruột muốn đón chúng ta về sống cùng Ba ruột giàu hơn ba Trần Vũ Mẹ, từ khi nào mẹ lại mê tiền như thế? Nếu lúc trước mẹ thích tiền như vậy, tại sao mẹ còn bỏ ba ruột mà đi? Tiểu Vương lại lần nữa làm khó đường Tiểu Yên. Đường Tiểu Yên cứng người, nói thật cũng không được mà nói dối cũng không xong. Cô hít thở sâu, sau đó quyết định mặc kệ tất cả. Tiểu Vương, thật ra ba Trần Vũ đã có em bé với một cô gái khác. Em bé không thể không có ba, nên vì thế ba không thể ở cùng chúng ta nữa. Con hiểu ý mẹ không? Đường Tiểu Yên hồi hộp nhìn cậu bé Tiểu Vương không biết nghĩ gì Mà lại im lặng một lúc lâu Rồi một lần nữa thở dài Cậu bước đến ôm lấy mẹ mình Mẹ đừng buồn Con sẽ tìm cách nói cho em gái hiểu Ba chọn người Chảy chung dòng máu với ba Cũng là lẽ đương nhiên Cậu hiểu Giữa con ruột và con nuôi Đương nhiên chẳng ai chọn bỏ rơi con ruột của mình Mà ở cùng con nuôi cả Vậy nếu không ở cùng ba nuôi nữa Có phải ba ruột sẽ nhảy vào thật không Mẹ sẽ cho ba ruột về ở chung sao Dù sao mẹ cũng vừa ly hôn, mà đã về ở cùng người đàn ông khác như vậy, hình như cũng không tốt cho hình ảnh của mẹ nhỉ. Mẹ, mẹ có thể quay về sống cùng với ba ruột để hai đứa con có ba, nhưng mẹ hãy chờ một thời gian nữa nhé. Con chỉ lo, người ta sẽ nghĩ không tốt về mẹ. Tiểu Vương nói ra lỗi lo lắng của mình. Con muốn ở cùng với ba ruột sao? Đường Tiểu Yên ngạc nhiên hỏi lại. Nếu ba ruột còn chưa có gia đình khác, thì con có thể suy nghĩ. Tiểu Vương cũng thành thật. Nếu Nguyễn Lăng Thiên có thể nghe được những lời này, có khi anh sẽ vui mừng đến phát điên. Đường Tiểu Yên dỗ cho Tiểu Vương ngủ, sau đó cô cũng đi về phòng. Nói chuyện với Tiểu Vương xong, cô cảm giác được mình đã đặt được tảng đá lớn ở trong lòng xuống. Trong người đã cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy vậy, về đến căn phòng của cô và Trần Vũ, tim cô lại không khỏi nhói đau Có lẽ, việc cô gặp được anh là một sai lầm. Nhưng cô cũng mang ơn anh đã đem đến hạnh phúc cho cô những năm qua. Cũng như hy sinh cho hai đứa con của cô Cảm nhận được tình thương của ba Như những đứa trẻ khác Cô sẽ không trách anh Bởi vì anh không làm gì sai cả 9 giờ sáng hôm sau Anh đã soạn sẵn đơn ly hôn Em đọc kỹ đi Rồi ký vào là được Trần Vũ đẩy tờ đơn ly hôn anh đã ký sẵn Để trước mặt cô Anh không muốn gặp lại hai đứa nhỏ sao Anh đi gấp như thế à Đường Tiểu Yên buồn bã ký tên và tờ giấy Sau đó vừa đưa tờ giấy trả lại cho anh vừa hỏi. Anh chọn giờ bọn trẻ đến trường mà về là ký đơn ly hôn cũng như dọn đầu của anh ra. Anh nói ngày mai anh sẽ cùng cô gái kia ra nước ngoài. Cô gái kia muốn được ra nước ngoài kết hôn cũng như du lịch hưởng tuần trăng mật. Cô nghe mà chua sót nhưng cũng không thể làm gì được. Sau khi cô ký tên vào tờ giấy kia cô và anh lập tức trở thành người xa lạ. Anh đi đâu với ai đã là chuyện cô không thể xen vào. Anh cũng không muốn hai đứa nhỏ níu kéo anh. chương 60 Tiểu Thu mở lòng 8 giờ sáng tại sân bay Anh có chắc chắn là sang đó sẽ chuyển hết số tiền còn lại cho tôi chứ? Cô gái đứng khoanh tay nhớn mày hỏi Trần Vũ Cô chỉ cần diễn tròn vai Tôi không có thiếu cô một xu Trần Vũ lạnh lùng Cô gái khẽ nhốn vai rồi im lặng lấy điện thoại ra bấm chờ đến giờ lên máy bay Cô gặp người đàn ông khó hiểu này trong quán ba. Lúc đó cô vừa định đến, mời chào anh ta. Nào ngờ, vừa nói xong anh ta đã hỏi cô có muốn nhiều tiền hơn không. Chỉ cần giúp anh ta diễn tròn một vở kịch, cô sẽ có được con số mà cô muốn. Và đương nhiên, cô đã đồng ý mới có mặt đứng ở đấy phút này. Ba ơi! Tiểu Thu nhìn thấy Trần Vũ phía bên kia, liền lập tức chạy đến. Đường Tiểu Yên cùng với Tiểu Vương cũng bước nhanh theo. Từ hôm qua đến giờ, Tiểu Thu luôn hỏi về Trần Vũ. Tại sao anh lại không về nhà? Cô rất đau đầu vì đứa con gái này. Tiểu Vương dễ dàng chấp nhận sự thật, không có nghĩa là Tiểu Thu cũng thế. Sự thật chứng minh khi cô cùng Tiểu Vương nói sự thật cho con bé biết. Con bé đã khóc nức nở và đòi đến sân bay gặp Trần Vũ. Không có cách nào dỗ được con bé nên cô chỉ còn cách đưa con bé đến đây. Cũng dễ hiểu tại sao con bé lại khóc nhiều như vậy. Bởi vì Trần Vũ là người quan tâm chiều trụng con bé nhiều hơn cả cô. Con bé rất yêu quý anh. Anh đột nhiên biến mất như vậy, con bé không thể nào chấp nhận được. Nhìn thấy Tiểu Thu mắt đỏ hoe, chạy đến lòng anh nhói đau. Anh thật sự đã yêu thương con bé như con ruột của mình. Khi anh ra đi, có thể nói người anh luyến tiếc không thể quên nhiều hơn là đường Tiểu Yên, chính là con bé. Đó chính là lý do anh không muốn gặp hai đứa nhỏ, bởi vì anh sợ mình sẽ không đủ tự tin để ra đi. Nhưng giờ thì điều anh lo sợ cũng xảy ra, cô bé đã đến đây để tìm anh. Anh rất muốn ôm con bé một lần sau cùng Nhưng anh không thể Trần Vũ hít sâu Rồi đưa tay kéo cô gái bên cạnh vào lòng Ba ơi Sao ba không về nhà với con Sao ba lại ôm cô này thế ạ Tiểu Thu ôm chân Trần Vũ Tiểu Thu Chú không phải là ba ruột của con Cô này mới đang thật sự mang thai con của chú Trần Vũ thở ơ đáp lời cô bé Ba ơi Ba là ba của con mà Tiểu Thu khóc quả lên Trần Vũ cảm giác như có ngàn mũi tên bắn vào tim anh. Đau, rất đau. Anh rất muốn giống như bình thường khi con bé khóc. Anh sẽ ôm lấy con bé nhẹ nhàng an ủi. Thế nhưng anh biết kể từ giờ phút này trở về sau, anh không thể làm được điều đó nữa. Cô bé, giờ chú này là chồng của cô, là ba của con cô, không phải là ba của cháu nữa đâu. Cô gái vòng tay ôm lấy Trần Vũ, mỉm cười nhìn cô bé trước mặt. Chuyến bay số hiểu, sắp cất cánh, mời các hành khách. Nghe được tiếng thông báo, Trần Vũ âm thầm cảm thấy may mắn. Đó giống như là vị thần cứu rỗi anh lúc này. Anh nhìn về phía đường Tiểu Yên và Tiểu Vương đang đứng cúi đầu bên cạnh. Hy vọng ba mẹ con em hãy giữ gìn sức khỏe. Ba thật sự của các con sẽ yêu thương các con hơn ba. Trần Vũ nói xong, đưa tay gỡ lấy cánh tay của Tiểu Thu. Đang ôm chân anh, sau đó quay người bước đi. Không ai biết rằng khi quay lưng cũng là lúc nước mắt anh tuôn rơi. Đường Tiểu Yên cũng rơi nước mắt. Cô đã nghĩ mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho hai con. Thế nhưng cô lại không làm được. Cô bước đến, ngồi xuống ôm Tiểu Thu đang khóc nức nở vào lòng. Hai mẹ con cùng nhau khóc. Chỉ có Tiểu Vương đứng bên cạnh là còn giữ được bình tĩnh. Không rơi nước mắt. Nhưng nếu nhìn kỹ thì mắt của cậu bé cũng ươn ướt. Cậu bé bước đến. Dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm cả mẹ và em. Mẹ và em đừng buồn. Đừng buồn nữa. Con sẽ thay ba bảo vệ cho hai người. Tiểu vương khẽ lên tiếng an ủi. Ngụy Lăng Thiên đứng từ xa nhìn thấy cảnh này cũng bùi ngùi. Anh cảm thấy ganh tị với Trần Vũ. Nhưng rồi cũng thấy anh ta cũng đáng thương. Tuổi đời còn quá trẻ mà phải kết thúc như vậy. Đồng thời anh cũng ngưỡng mộ tấm lòng cao thượng của anh ta. Hy sinh tất cả để cho ba mẹ con cô được hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng không phụ tấm lòng của anh ta. Anh nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho ba mẹ con cô. Anh đưa ba mẹ con về nhé. Nguyễn Lăng Thiên bước đến bên cạnh. Đường Tiểu Yên ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta xuất hiện, cũng đúng lúc thật. Nhưng liệu người đàn ông này có lâu dài đi cùng cô hay không? Hay chỉ là nhất thời như người đàn ông vừa bỏ cô ra đi kia? Cô đứng lên, hai tay nắm, hai tay của hai đứa nhỏ bước đi mà không nói tiếng nào. Chú này là ai thế ạ? Tiểu Thu sau khi khóc xong thì không còn sức khóc nữa. Con bé ngây thơ nhìn người đàn ông đi bên cạnh. Bởi vì chỉ mãi chú tâm nghĩ về ba Trần Vũ nên con bé không nhận ra rằng mình đã từng gặp Nguyễn Lăng Thiên và đương nhiên cũng sẽ không nhận ra anh là ai. Chính là ba ruột của chúng ta đấy. Tiểu Vương đáp lời thay cho đường Tiểu Yên. Tiểu Thu giật mình đứng lại như người đàn ông thật kỹ. Ngụy Lăng Thiên cũng bất ngờ trước câu nói của cậu bé. Anh không biết rằng cậu bé đã biết anh là ba của chúng Anh hồi hộp Chờ đợi phản ứng của cô bé Tiểu Thu Rõ ràng tình cảm của cô bé đối với Trần Vũ Là vô cùng tốt Anh sợ anh sớm như vậy Anh khó mà có thể thay thế được vị trí của anh ta Trong lòng con bé Ba là ba ruột của con sao Tiểu Thu sau một lỗi im lặng Đã lên tiếng hỏi Phải là ba Ba xin lỗi vì đã không ở bên cạnh chúng con Trong những năm qua Nhưng ba hứa Từ giờ phút này ba sẽ bù đắp lại cho hai đứa." Ngụy Lăng Thiên ánh mắt cương triều nhìn cô bé. Đường Tiểu Yên cũng hồi hộp chờ xem phản ứng của con bé. Cô không biết con bé có chấp nhận Ngụy Lăng Thiên ngay lúc này hay không, bởi vì con bé đang rất đau lòng vì sự ra đi của Trần Vũ. Tiểu Thu nghe vậy, chạy đến ôm lấy lưng của Ngụy Lăng Thiên thút thít, "Ba ơi, con muốn có ba, ba đừng bỏ con như ba Trần Vũ nữa được không ạ?" Ngụy Lăng Thiên cứng đờ người, Nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại. Anh ngồi xuống ôm cô bé vào lòng an ủi. Anh cũng không ngờ cô bé lại có thể chấp nhận anh như thế. Anh còn tưởng rằng sẽ rất khó và anh cũng đã không hy vọng gì nhiều. Nhưng thật may, thật may vì cô bé đã mở lòng. Đón nhận anh rồi. Đường Tiểu Yên cũng kinh ngạc trước phản ứng của cô bé. Nhưng sau đó cô cũng hiểu được. Có lẽ con bé đang rất đau khổ vì sự ra đi của Trần Vũ. Nên cô bé muốn có một người ba để lấp vào chỗ trống kia. Trẻ con là thế, chúng chỉ cần biết tìm người yêu thương chúng. Hoặc có thể bởi vì thật ra là sự máu mủ ruột thịt, nên chuyện này dễ dàng chấp nhận là điều lẽ dĩ nhiên. Còn nghĩ chúng ta nên đến chỗ khác tiếp tục nhận người thân thì hơn. Có rất nhiều người đang nhìn cả nhà chúng ta đây ạ. Tiểu vương đột ngột lên tiếng. chương 61 Kết thúc Một năm sau, trước cửa cục dân chính, Lăng Thi chúng ta cũng vào trong đăng ký luôn đi được không? Anh có mang đầy đủ giấy tờ đây." Quách Nhạn ngồi một bên nằn nhì. "Anh bị điên sao?" Ngụy Lăng Thi tức giận trừng mắt. Chú ơi, nếu cô không đồng ý kết hôn với chú thì việc gì cô phải rảnh rỗi đi theo ba mẹ cháu đến đây làm gì? Chú cứ kéo cô vào đi, cô ấy ngượng đấy." Tiểu Vương vừa đọc sách vừa nói xen vào. Ngụy Lăng Thi nghe Tiểu Vương nói cũng ngượng ngùng cúi đầu. Tại sao cái thằng bé này lại thông minh như thế? Cô nghĩ Gì nó cũng đoán ra Mà một người trưởng thành như Quách Nhạn lại không hiểu Anh trai cô quả nhiên tốt số thật Có được một đứa con trai thông minh Tương lai chắc chắn Tiểu vương sẽ thành công lớn hơn cả ba nó Thật ra đúng như thằng bé nói Cô đã ngầm đồng ý làm vợ Quách Nhạn rồi Tại anh ta Đần nên không nhận ra thôi Nửa năm trước Khi bệnh của cô sau nhiều năm cố gắng tìm cách chữa trị Nhưng kết quả đều không khả quan Nên cô quyết định nói rõ sự thật cho Quách Nhạn biết Để anh ta không phải tốn thời gian đuổi theo cô nữa mà đến bên cạnh đường tiểu hoa. Nào ngờ sau khi anh ta biết chuyện, anh ta không những không bỏ đi, bỏ ý định với cô mà lại càng vui vẻ kiên quyết hơn. Anh ta nói vốn dĩ anh ta không thích có con, làm phiền cuộc sống của hai người. Thế giới hai người thích hơn nhiều chuyện con cái chỉ là đối phó với cha mẹ anh ta thôi. Cô bất ngờ trước suy nghĩ của anh. Tuy nhiên liệu ba mẹ anh có đồng ý không? Anh lại kiên định nói với cô. Chắc chắn ba mẹ anh sẽ đồng ý bởi vì ông bà cũng chẳng phải có mình anh là con trai. Sau khi nói chuyện với cô, anh đã hẹn đường Tiểu Hoa ra và nói rõ với cô ấy. Cô gái này tuy hơi kiêu ngạo một chút nhưng cũng không đến mức xấu. Cô ấy đã khóc nức nở khi Quách Nhạn thẳng thắn với cô ta. Cô cũng không còn cách nào khác, chỉ cảm thấy cô ta đáng thương thôi. Đi nào vợ yêu, chúng ta đi vào đăng ký nào. Quách Nhạn cười tít mắt, nắm tay, kéo ngụy Lăng Thi đi vào bên trong. Mà bên trong đường Tiểu Yên đang ngượng ngùng trước bàn làm việc của nhân viên cục dân chính. Anh chị xem kết hôn và ly hôn là trò đùa vui sao? Lần này là lần cuối nhé. Chị nhân viên mặt lạnh lùng. Ai biểu vừa rồi Nguyễn Lăng Thiên ngay điện thoại của Tiểu Thu làm gì? Làm cho cô nhân viên biết hai người từng kết hôn. Có con với nhau rồi ly hôn. Bây giờ lại kết hôn lại. Làm cho cô ấy khó chịu. Xem hai người đang đùa dỡn trong chuyện hôn nhân. Vốn dĩ cô cũng không định kết hôn với Ngụy Lăng Thiên lần nữa. Cô đồng ý với anh ta, cho hai đứa nhỏ nhận lại anh ta. Anh ta cũng có thể đến thăm hai đứa bất cứ lúc nào. Nói thật, cho đến trước khi lần nữa xảy ra chuyện kia với anh ta, cô vẫn còn nghĩ anh ta là gay đấy. Hôm đó anh ta đến ăn mừng sinh nhật với hai đứa nhỏ, và hai người có uống chút rượu. Cuối cùng chuyện năm xưa lại lần nữa lặp lại. Nhưng lần này cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang làm gì, và người chủ động là anh ta. Chúng ta về thôi bà xã. Nguyễn Lăng Thiên bước đến, nắm lấy tay đường Tiểu Yên. Đường Tiểu Yên giật mình, tỉnh lại trong hồi tưởng về quá khứ. Cô mỉm cười vui vẻ cùng anh đi ra ngoài. Tiểu Vương, chú và cô đâu rồi? Đường Tiểu Yên ngạc nhiên khi nhìn thấy một mình Tiểu Vương ngồi chờ bên trong. Ba mẹ đến đây làm gì, thì cô chú cũng như vậy rồi ạ. Tiểu Vương thản nhiên đáp. Ngụy Lăng Thiên cùng đường Tiểu Yên, hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng bật cười. Có lẽ... Họ cũng mơ hồ đoán ra được hai người kia cũng đến đây để đăng ký, bởi vì khi không họ cũng chẳng rảnh rỗi đến mức xin đi theo cho vui đúng không? Chúng ta về nhà trước đi, hôm nay là ngày vui, phải về báo cho ông bà biết." Đường Tiểu Yên mỉm cười đề nghị. "Ba ơi, còn sách của con." Tiểu Vương vừa leo lên xe, đã lên tiếng nhắc nhở ba mình. Cậu cũng vì muốn mua sách mới, đi theo hai người đến đây, chứ cậu cũng chẳng muốn làm kỳ đà. "Ba biết rồi." Ngụy Lăng Thiên mỉm cười. Một năm qua, từ khi đón cậu bé về nhà họ ngụy anh đã chuẩn bị hẳn cho cậu nhóc một căn phòng toàn sách là sách. Dĩ nhiên tất cả đều là sách cậu nhóc thích. Ông bà trong nhà cũng tặng rất nhiều cho cậu bé. Anh cũng không hiểu tại sao con trai anh lại yêu sách còn hơn cả yêu bà nó nữa. Ngược lại, cô con gái lại cực kỳ ghét đọc sách. Có lẽ nó có gen di truyền từ ngụy Lăng Thi cũng nên. Hơn 2 tiếng sau, cuối cùng ba người cũng về đến nhà. Tuy nhiên vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã. Cháu tôi phải để tôi dạy chứ. Con bé phải học vẽ xem con bé thích vẽ chưa kìa. Con bé phải tập viết thư pháp ngay từ nhỏ. Học thư pháp mới tốt cho tâm tính con bé. Đường Tiểu Yên giờ khóc giờ cười khi nghe các ông các bà cãi nhau vì Tiểu Thu. Đúng vậy, từ khi Trần Vũ ra nước ngoài, anh ta đã không liên lạc gì về với cô nữa. Người nhà anh nói với cô, họ đã từ anh ta luôn rồi. Và đương nhiên họ chỉ xem Tiểu Thu và Tiểu Vương là cháu của mình. Cho dù hai đứa không phải là cháu ruột, họ vẫn yêu thương. Cô đã rất cảm động cho nên không ngăn cản ông bà thường xuyên đến đây thăm hai đứa nhỏ. Đừng cãi nhau nữa, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, con đói bụng lắm rồi. Ngụy Lăng Thiên lên tiếng. Ba mẹ về rồi. Tiểu Thu nhìn thấy ba mình cứ như thấy vị cứu tinh. Cô bé thật sự rất khó xử trước ông bà. Cả nhà ngồi vào ăn. Đến lúc này Ngụy Lăng Thiên mới tuyên bố. Con và Tiểu Yên đã đăng ký xong rồi. Qua tháng sau, chúng con sẽ tổ chức đám cưới. À còn nữa, Lăng Thi cùng Quách Nhạn chắc cũng sẽ kết hôn cùng ngày với chúng con luôn đấy. Ông bà Ngụy nghe thấy thế, liền vui vẻ cười ha hả Người con gái này cuối cùng cũng làm cho ông bà bớt lo được rồi. Tiểu Yên, cháu không khỏe sao? Bà nội ngụy nhìn đường Tiểu Yên cứ ôm miệng, nhíu mày thì khẽ quan tâm. Cháu không sao ạ. Cháu... Đường Tiểu Yên... Nói chưa hết câu thì cơn buồn nôn lại kéo đến lần này thì cô không kiềm lại được phải bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Tiểu Yên, cô ấy... Ngụy Lăng Thiên nhíu mày lo lắng, vừa định đứng lên đi xem thế nào thì nghe bà nội Trần cười ha ha lên tiếng. Chúng ta sắp có thêm cháu chắt rồi. Ngụy Lăng Thiên giật mình rồi bất ngờ cảm thấy vui mừng, anh chạy nhanh vào bên trong nhà vệ sinh. Ở một nơi khác, bác sĩ Trần đang đứng trước một ngôi mộ, bà mỉm cười nói chuyện với ngôi mộ kia. Tiểu Vũ, con yên tâm rồi phải không? Ba mẹ con của Tiểu Yên giờ đã rất hạnh phúc rồi. Hy vọng con ở trên trời có thể mỉm cười. Sau khi Trần Vũ đáp chuyến bay ngày hôm đó, anh cũng được đưa vào bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên một tháng sau, anh đã không thể cầm cự được nữa. Anh đã nhắm mắt ra đi mãi mãi. Các bác sĩ đều bất ngờ khi anh ra đi, bên cạnh anh không hề có một người thân nào. Nhưng các bác sĩ đều trông thấy trên gương mặt anh là nụ cười mãn nguyện. Có lẽ anh không cảm thấy hối tiếc gì ở đời này nữa chăng? Và lúc họ thay quần áo cho anh để an táng, họ phát hiện bên trong ngược áo anh có một bức hình. Đó là hình anh chụp cùng với một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Thúy Hà xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện này. Rất mong mọi người luôn luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bộ chuyện tiếp theo.